các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Cũng đoán ra được, đó là tên ác quỷ siết người không chết mắt. Khuôn mặt ông ngay lập tức thay đổi, ôn thi thể đột biến trong tay bằng hữu sực đó đứng, phẫn nộ trong lòng như được để lộ ra hít qua ánh mắt ngập sắt đỏ kia. Xem xét lượt này, chỉ có cách siết chết tình chứng hẳn nhiên và băm vằm hắn ra thành trăm mảnh, ông mới hạ giận. Quả nhiên không sai, tên ác quỷ kia quả chưa kịp nâng sú Đáp bị sư phụ cư dùng một trận độ bắt quái ngăn lại. Sấm sáng một trận chiến thực sự giữa những kẻ mạnh sắp bắt đầu. Tạm gác qua chuyện của sư phụ cư và Tiểu Hào, ta cũng nói đến tình hình ở bên trên của một lúc này. Vừa nhìn thấy tên Chu Hạo Nhi xuất hiện một lần nữa, đắc thuộc hạ của Quỷ sư đến Tiểu San, gương mặt ai cũng đều bí sắc. Cùng thêm cùng nói của tên Tiếc Uông tử, khiến mọi người đã bất an lại càng thêm bất an có tài tương hảo nghi, đúng là sức mạnh tự hằng ngàn sinh linh lại trải qua mấy trăm năm tu luyện, lão thất khó lòng mà địch được hắn ta. Không cần hắn ta nói, đám người bọn họ cũng có thể đoán ra được, nhưng sức thảm binh trong họ đều mong mỏi phép mộ có thể xảy ra, đặc biệt là tiểu gia. Đúng như những sĩ tin tiết quân tử nói, sức mạnh của hắn ta thật sự không thể nào xem thường. Trận đấu bắt quái từng làm bao dung người đều đứng nhưng lại chẳng hề có tác xúc thị với hắn ta. Mặc dù bất lợi về nhiều mặt, nhưng sư phụ cương vẫn không hề từ bỏ, quyết giết chết tên ác quỷ báo thù cho đồng đội. Đối đầu cứ thế được chuyển hóa tại sức mạnh, trận đồ bắt quái được tạo ra từ sự phẫn nộ, cứ chuyển hóa thành màu đỏ của móng và mắt theo một nguồn năng lượng vô cùng khủng khiếp. Không để cho tên trước hạng nhìn kiếm ra đợt công kích, sư phụ cương đã liên tiếp sát đọ tấn công. Những trận đồ bắt quái mang theo sự phẫn nộ cứ thế được tung xa, không chút suy nghĩ hướng thẳng về phía tên ác quỷ. Khả năng của sư phụ Cương quả như là xanh bất hư chuyện, chỉ trong chớp mắt đã khiến tên ác quỷ trước mặt phải khiếp sợ. Nhưng Trư Học Nhiên cũng không phải là một người tầm thường, những đợt công kích với sức mạnh cực đại nhưng vẫn chưa đủ để hạ gục hắn ta. Có vẻ như sư phụ Cương cũng đoán sai được điều đó, nên nhìn lúc Trư Học Nhiên còn đang lúng túng đỡ đòn, đặt lao lên trước mặt hắn ta. Và vận nội công tiếp tục tung ra một cú đánh cực diện vào ngực tên ác quỷ. Cú đánh bất ngờ, cộc thêm một sức mạnh khủng lồ, khiến tên trước học nhin không có cách nào chống đỡ. Hắn ta còn chưa kịp hét lên một tiếng, kỳ đã thấy bao nhiêu linh hồn bay xa. Tuy nhiên, không để tuột mất cơ hội quý giá, sư phụ cương ngay lập tức dồn lực, tung thêm một đòn vào bay dữ tấn. Có vẻ như sau cú đánh này, Hắn ta đã hoàn toàn chống vãn và không còn khả năng chống cự. Cứ thể diện mặt cho sư phụ Cương liên tục sát đọ công kích, bao nhiêu linh hồn được hắn ta hấp thụ cũng sẽ dần hóa san ngoài. Với tình thế này, xem ra sư phụ Cương đã hoàn toàn giành được phần thắng. Pháp mầu đã thực sự xảy ra. Quả không hổ danh là một trang hảo hán với võ công cao cường được người người ngưỡng mộ. Giờ thì ta cũng có thể hiểu vì sao giữ hạng trăm người Quỷ sư lại chọn sư phụ cương để đi vào cổ mộ. Còn về phần Tinh Trúc Hạo nhìn lúc này, sau khi hỗn phách thoát ra ngoài, hắn ta cũng dần dần trở về bình thường. Những mũi cơ trên bộ dần bí mất, cương mạch cũng trở về nhanh nghèo và già cỗi như lúc ban đầu. Còn sức mạnh thì không cần nói, ta cũng có thể đoán ra được, khả năng hắn ta sợ đi còn thua cả một đứa trẻ. Nhưng dường như sư phụ cương vẫn chưa muốn rời lại ở đó. Hắn ta vừa quay sang đế ký một trận đồ bát quái cực đại trên tay sư phụ Cương. Thao phạt sắc tự nhiên, tính trước cảm nhiên liền vội vã chắp tay cầu xin tha mạng. Nhưng các bạn biết sự đấy, tội lỗi mà hắn ta đã gây ra với hành hạ như con người vô tội, thật không thể nào dung tha, và sư phụ Cương làm sao có thể dễ dàng tha thứ cho kẻ đã sẵn tiếp giết chết đồ đệ, giết chết người thân yêu nhất của mình. Và rồi ông nhíu chặt răng, cùng một gương mặt đầy sẫn sứ quát lớn: Thật ác quỷ, người sẽ phải đệnh tội. Lời ông vừa sức cũng là lúc chạy đồ bắt quán với một sức mạnh khủng khiếp đạt đến người chưa hạo nhiên. Mặc dù đã giành chiến thắng một cách quan liệm nhưng sư phụ cương cũng không thể nào nở nổi lù cười. Nghe đến tiểu hào khóe mắt lại sưng sưng. Có thể nói đến từ lâu rồi, ông mới lại có cảm giác đong đối ní như vậy. Trái tim như quả thắt, một người làm sư phụ như ông sao có thể chấp nhận được cái chết của đồ đệm khi đến những ngày tháng sau này không có tiểu hào cạnh bên lòng ông lại càng đau đớn hơn. Dù tích trước học nhìn đọc. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net